Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 65 Sao mạc dứt hùng Tác giả từ Mã Tử Yên diễn và đọc Trương Vũ Trương Thanh Thanh ủ rũ nói Mọi việc trước đây đều chứng minh những âm mưu này do cha mũi sắp xếp Nhưng mũi vẫn không muốn tin rằng ông ấy là thủ phạm Nhưng mấy khúc hướng nhật tiên nhân quỳ này Đã làm cho mũi không thể tin được nữa Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra Bất giác nói một câu không phải tự đái lộng Có thể là do người khác thì sao Trương Thành Thành cắn chặt răng rồi lại nói Không thể nào Chà của mũi vì sợ người khác tìm được nguồn gốc của dũng nước độc trong Đài Mạc Nên đã tiêu quỷ hết sạch loại nhện độc đó Quang Sơn Nguyệt hưng phấn lên rồi nói Vậy thì giống hồn chiêu Không làm hại được người đi đường nữa rồi Đây đúng là công đức Còn ca ca và sư phụ từng muốn tiêu diệt dũng nước độc trên quang mạc đó, nhưng lại không biết dùng phương pháp nào. Trương Thành Thành ủ rũ nói, cha của muội không phải là tích đức, mà làm như thế đâu. Ông ấy chỉ sợ người khác cũng biết lợi dụng những con nhện độc này. Nhện độc xuất hiện ở đây đủ chứng minh, người âm thầm thiết kế những mưu độ ám hại chúng ta chắc chắn là cha của muội không còn nghi ngờ gì nữa. Quang Sơn Nguyệt Hải, thế thì tại sao bá bá muốn hại chết ca ca vậy? Trương Thành Thành vừa nhỏ lệ vừa nói: "Muội không biết, muội cũng thật sự mong gặp ông ấy để hỏi cho ra, ông ấy làm như thế là có lý do gì. Nếu là đố kỵ với vợ con của ca ca thì lúc trước ông ấy đâu cần thiết phải cứu ca ca. Nếu là đố kỵ với thành tựu của ca ca thì ông ấy cũng có những mặt hơn hẳn ca ca." Muội thật sự không hiểu được ông ấy rồi. Mọi người đều im lặng không nói gì nữa. Hỏi lâu Quan Sơn Uyệt mới hỏi: "Cha của còn giữ lại loại nhện độc này hay không?" Trương Thành Thành đáp: "Không rõ, muội không biết ông ấy nuôi lũ nhện độc này ở đâu, cũng không biết hiện nay chúng đã sừng sòi nải nở như thế nào, nhưng ca, ca không cần lo lắng đến chuyện này." Quan Sơn Nguyệt nói: "Sao lại không lo? Các thước hại người như thế thật sự là quá độc ác mà. Trương Thanh Thanh nói, Chuyện đó thì đúng, Nhưng có điều muốn nuôi loại nhện độc này để hại người phải rất tốn công phu. Thứ nhất là phải tìm nơi không có ánh sáng mặt trời. Thứ hai, loại nhện độc này phải nuôi trong rễ của loại xương rộng hướng nhật tiên nhân quỳ. Mà loại cây này không thể sống được ngoài khu đại mạc. Hoàng Sơn Nguyệt nói, Chưa chắc, Nơi này khác hẳn với đại mà nhưng ông ấy vẫn có thể đưa chúng đến đây kia mà. Trương Thành Thành nói, Cho dù có thể đưa chúng đến đây, cũng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi. Đồng thời, phích lệ thần quyền của Ngọc Phương cô đương có thể khắc chế nhện độc, hãy ra tay là có thể tiêu diệt hết chúng. Ngọc Phương nói, Mụi không biết hướng nhật tiên nhân quỳ có gián giải như thế nào. Quang Sơn Nguyệt nói, Rất dễ nhận biết Hướng Nhật tiên nhân quỳ là một loại sương rồng thân một những gai dài Có những đó hoa màu đỏ Rất lớn giống như hoa hướng dương Vì thế mới có cái tên là hướng Nhật Trương Thanh Thanh tiếp Loại xương rồng này còn có một đặc trưng là Ban ngày nở qua, ban đêm thu lại Mùi hương giống như hoa hồng Nếu muội muội phát hiện ra loại cây này Tuyệt đối đừng có đến gần Chỉ cần đứng từ xa, dùng hít lệch thần nguyện là có thể tiêu diệt. Nhất là cần chú ý đến bộ rễ của chúng. Đó chính là nơi nhện độc, sinh sống, phải nhổ cả rễ lên, phơi dươi ánh nắng ban ngày. Ngọc Phương nói, mội mội nhớ rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Trương Thành Thành lộ vẽ mơ hồ nói, tỷ tỷ cũng không biết phải làm gì. Chúng ta đến đây là muốn tìm bà ngoại để hỏi phương pháp trừ khử âm độc. Tuy rằng tỷ tỷ có biết đôi chút nhưng không sâu sắc bằng cha của tỷ. Quang Sơn Nguyệt lúc này hỏi. Đối với âm độc, bạch lão thái thái hiểu sâu sắc lắm hay sao? đường Thanh thành gợt đầu. Không sai, đây chính là sở trường của bà ngoại. Cha của muội cũng lén lúc học từ bà ngoại mà thôi. Bây giờ thì bà ngoại và mẹ của Mũi e rằng đã rơi vào tay của cha Mũi rồi. Đột nhiên Ngọc Phương hỏi, trường cô nương, tại sao cô nương phải nghiên cứu sâu xa về loại âm độc này? Trương Thanh Thanh nói, Vì đây là loại độc dược cực mạnh, lợi hại nhất trong thiên hạ. Phương pháp sử dụng rất nhiều lại không bị hạn chế bởi thời gian và địa điểm, khiến cho người khác khó lòng mà phòng ngờ được. Tỷ tỷ cần phải nghiên cứu cho thấu triệt Mới có thể đối phó được với phụ thân Không để ông ấy dựa vào âm độc để hãm hại người khác Ngọc Phương nói Thế thì tỷ tỷ có đến dạng ma sơn trang để cùng nghiên cứu với trang chủ Hoàng Sơn Nguyệt bỗng nghĩ ra rồi lên tiếng Không sai, Nguyễn Hòa cũng đã có nghiên cứu vấn đề này Trong dạng ma sơn trang cô ấy đã từng dùng âm độc Để khống chế người trong sơn trang Chắc là cô ấy cũng biết ít nhiều Trương Thanh Thanh suy nghĩ một lúc rồi mới nói, ủng hay mùi mùi cũng muốn đến bái phỏng điện trang chủ một lần. Ngọc Phương vui mừng rồi nói, Hoàng Đại Hiệp cũng nên quay về đó một chuyến, thời hạn 3 tháng đã qua hơn một nửa rồi, hay là chúng ta chuẩn bị sớm đi, đề phòng dọc đường xảy ra sự cố gì, làm chậm trễ chuyến đi này. Trương thành cất tiếng đùa giận, sau khi Hoàng Đại Ca thành lập gia thất đã có thêm một phần trói buộc, bà tháng không về nhà, người trong khuê phòng sẽ đêm ngài trong ngõ, tựa cửa trông chờ. Quan Sầm Nguyệt cau nói: Thành "Thanh Thanh muội muội, đằng có hiểu lắm đại ca, bọn ta không thể sai nhào quá 3 tháng là có nguyên nhân, cả cũng đang muốn nhờ vào y thuật của để giải quyết vụ này." Trương Thanh Thanh ngẩng người ra rồi nói: "Chuyện đó mà y thuật có thể giải quyết được ư?" Quan Sầm muốn giải thích nhưng cảm thấy khó nói nên lời ăn đành nhẹ nhàng thở ra rồi nói, khi muội gặp Nguyễn Hoa, nàng sẽ nói rõ cho muội biết. Ngọc Phương lên tiếng thúc giục. Đã nói như vậy rồi thì chúng ta lên đường sớm đi. Cao Sơn Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi nói, Lý Trại Hồng sư phụ của ca, ca Lâm Tiên tử, Bạch lão thái thái và mẹ của mũi, đều rơi vào trong tay của cha muội. Chúng ta khó mà tìm được ông ấy, chỉ còn cách chờ ông ấy tìm đến chúng ta thôi. Hơn nữa ca ca nghĩ ông ấy không chịu buông bỏ chúng ta đâu Vì thế ca ca cảm thấy ngoài dạng ma sơn trang ra Thật sự không còn chỗ nào để đi cả Giang phạm nhỏ nhẹ lên tiếng Từ đây đến Đại Mạc không xa Hay là đi thăm công Minh Đà một chút đi Quang sư Nguyệt nghiêm chỉnh nói Không ca ca không thể đi thăm nó Mã bá ưu dẫn nó đi Đang tìm cách phối giống Để cho Minh Đà có thêm một lần chủ đời sau Cà, cà không biết ông mấy đã tiến hành hay chưa Nhưng cà cà không muốn tiết lộ tôn tích của họ ra ngoài Làm cho công việc bị cản trở Đó là một nơi rất kính đảo Không nên quấy nhiễu họ Giang Phàm dịu dàng nói Có phải cà cà sợ muội tiết lộ ra ngoài hay không? Quang Sơn Nguyệt than thở nói Giang Phạm à Tại sao muội lại nghi ngờ như thế? Không phải đại ca nghĩ vậy Mà là hành bây giờ của chúng ta bất cứ lúc nào cũng có người đang theo dõi. Trương Thanh gật đầu. Không sai. Cha của mụi đã mang lòng hãm hại quan đại ta. Nhất định sẽ không có chịu buông tha Chúng ta đi đến đâu thì cha của mụi sẽ theo dõi đến đó. Không chừng ông ấy có thể hạ độc thủ đối với cùng Minh Đạt. Giang Phạm thở nhẹ ra rồi nói. Thế thì thôi vậy. Nhưng mụi thật sự nhớ người bạn rất hiểu ý người này. Quang Sơn Nguyệt liếc nàng một cái, không biết nói gì mới phải. Tương thành thành chuyển sang đề tài khác. Thôi chúng ta đi đi, ở đây không có gì phải lươn lươn nữa. Cả nhóm người im lặng rời khỏi núi Côn Luân, mỗi người mang một tâm trạng đều khác nhau. Ngoài Ngọc Phương ra, không có người nào thanh thản ở trong lòng cả. Họ đi mãi, từ núi Côn Luân xa xôi đến biên giới dùng tứ xuyên, phải hơn hàng ngàn dặm đường. Trên đường đi lúc nào họ cũng thấy có gì đó hết sức khó chịu Bất kể là họ đang đi ở trên đường Hoặc đang dừng bước nghỉ ngơi Bao giờ cũng có người lén lút theo dõi họ Tuy rằng những kẻ theo dõi đó Đều đã cải trang thành thương nhân Hay là khách đi đường Nhưng với kinh nghiệm giang hồ của quan Sơn Nghiệt Chàng đã thấy họ đều là những cao thủ gió lâm Nếu chúng không kiêng nể danh tiếng của chàng Kể rằng dọc đường không thể bình yên như thế đâu. Hơn nữa số lượng người theo dõi rất nhiều, thay đổi theo từng đoạn, liên lạc vô cùng nhanh chóng. Quang sơ Nguyệt từng thử thay đổi phương hướng để tránh sự theo dõi của chúng. Nhưng vẫn không sao, thoát khỏi bóng dáng có lũ rùi này. Quang sơ Nguyệt buồn bã nói với Trương Thanh Thanh. Chà Củ Mội thật là bản lĩnh. Chỉ trong thời gian ngắn đã thu phục được rất nhiều cao thủ gió lắm, hình thành thế lực to lớn như thế này. Trương thành Thanh thở dài, mội nghĩ rằng đây là số người mà tạ linh dẫn đã thu phục ở hội Long qua, rồi từ đó phát triển rộng ra. Nếu không với cá tính, ít giao du của cha muội không thể nào trong chốc lát thu phục được nhiều người đến như thế. Bây giờ muội lại lo lắng, không biết mục đích của họ đang làm là gì. Quang Sơn Nguyệt lại nói: "Nhất định là cha muội chưa tìm ra phương pháp đối phó với chúng ta, nên cứ phải theo dõi hành tung của chúng ta, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đây." Trương Thành Thành suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Tức là chúng ta không thể phân tán, không thì cũng có cách để tìm họ chút ít. Không chuyện có thể cho chúng nó mùi lợi hại." Quang Sơn Nguyệt ngẩng ra rồi nói: Nói về thực lực thì chúng ta không thua kém gì họ, không thì họ đã hành động rồi, Trương Thành thành lắc đầu. Ý của muội không phải là giao đấu với họ, tình thế trước mắt không thể giải quyết bằng cách đánh nhau Nếu như chúng ta đầy đủ thực lực, muội lại muốn sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông. Hoa Sơn Nguyệt hỏi, muội muốn làm như thế nào? Trương Thành nói, muội muốn chia cắt họ để kèm chế từng nhóm. Mộ. Làm họ mất đi liên lạc Như thế hành tung của chúng ta mới giữ được bí mật Lúc đó cho dù cha có mũi muốn sử dụng âm mưu gì Cũng không sao bố trí được nữa Nếu không thì chúng ta cứ luôn luôn lo lắng sợ sệt Luôn phải đề phòng có biến cố gì Như thế đối với chúng ta là rất bất lợi Đột nhiên Ngọc Phương hỏi Trương Cô Nương cần phải sử dụng bao nhiêu người Trương Thanh thành tính toán một tí Rồi lại nói Nếu như có mười mấy người thì cũng tạm đủ Có điều là trong mười mấy người này Phải có bốn người là cao thủ tuyệt đỉnh Để chia ra bốn hướng hành sự Ngọc Phương miễn cười Mười mấy người thì muội miễn cưỡng có thể tìm được Hơn nữa họ đều là cao thủ cả thì chúng ta đến thị trấn ở phía trước Mội có thể tập trung được mười mấy người này Quang Sơn Nguyễn Kinh ngạc Ngọc Phương muội không có nói đùa đó chứ Người mà mũi có thể triệu tạp nhất định chỉ là người của dạng Ma Sơn Trang Ở đây thuộc địa giới tỉnh Tây Khương Cách dạng Ma Sơn Trang rất xa mà Ngọc Phương nghiêm nghị nói Mũi không có nói đùa đâu Trang chủ đối với ca đã tận tình tận nghĩa Trang chủ biết gió công của ca đủ khả năng tự bảo vệ Nhưng vẫn có phần không yên tâm Sau khi ca rời núi đã âm thầm phái Ẩn tổng quản dẫn một nhóm cao thủ đi theo bảo hộ Mụi có liên lạc với họ. Có điều là không dám cho ca ca biết mà thôi. Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra một chút rồi mới lên tiếng nói. Tại sao mụi không nói sớm? Ngọc Phương lên tiếng nói. À, trang chủ e rằng ca, ca sẽ không có vui. Sợ làm mất thể diễn của ca, ca đó. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu. Cô ấy thật là Mười mấy người này có tin tưởng được không? Ngọc Phương mỉm cười. Ca, ca cứ yên trí. Nếu như sắp xếp đại sự bí mật gì với họ thì chắc chắn là không dám tin tưởng Nhưng dùng họ để đánh nhau thì ha, chẳng phải nghĩ nhợi nhiều nữa qua Sơn Nguyệt lại nói Cà cà muốn hỏi là gió công của họ có đủ để hoàn thành kế hoạch hay không Ngọc Phương đáp Những người do dạng ma sơn trang phái ra đều có công phu cả Với bản lãnh của họ tùy không dám nói là đủ hoành hành thiên hạ Nhưng có thể làm khó rất nhiều người đó Quang Sơn Nguyệt biết nàng nhắc đến loại công phu gì rồi, nhất định là phức lực thần quyền, nên không hỏi nhiều nữa. Bốn người gấp suốt đi tới thị trấn có tên là Đan Ba. Sau khi tìm được nơi nghỉ ngơi, Ngọc Phương đi ra ngoài một dòng, sau đó dẫn về một người lớn tuổi có dáng dẻ như một thương nhân vậy. Quang Sơn Nguyệt nhìn cả nửa ngày mới nhận ra, ờ, hắn chính là Tần Tử Minh. Tần Tử Minh không đợi chàng chào hỏi đã thi lễ trước. Hoàng Đại Hiệp, Lão Nô nghe nói Đại Hiệp có chuyện cần đến Lão Nô. Hoàng Sơn Nguyệt không nói gì nhiều. Chàng gật đầu trả lễ rồi hỏi. Ông đã theo dõi ta bao lâu rồi? Tần Tử Minh nói. Sau khi Đại Hiệp rời khỏi núi, à, Lão Nô được lên đi ngay, không có dám xà Đại Hiệp. À, chỉ có điều là không có dám đến gần Đại Hiệp mà thôi. Trương Thanh Thanh sèn vào. Thế thì ông có phát hiện ra nhóm người nào khác theo dõi chúng ta không vậy? Tần tử Minh gật đầu. Có từ khi các vị xuất hiện ở khu núi Cuồng Luân thì không ngừng có người theo dõi. Tổ chức của chúng vô cùng rộng lớn, số người rất đông. Lão nồ chưa được chỉ thị nên không có dám làm gì khác. Chỉ âm thầm để ý hành động của chúng. Có bắt được một kẻ theo dõi Nhưng không hỏi hàng được gì Vì hắn chưa mở miệng thì đã chết rồi Trên người của hắn tìm được một mảnh giấy nhỏ Trong đó viết bài chữ Đã tiển lô Trương Thanh Thanh hơi ngẩn người ra rồi hỏi Đã tiển lô là tên một địa phương Trên giấy còn viết thêm gì khác không Tần tử mình đáp Hình như là không có Mảnh giấy này được cuộn thành hình tròn nhét trong cái ống đồng Theo lão nô nghĩ chắc chắn là chúng dùng bộ câu để đưa thư Có thể sẽ hành động gì đó ở đá tiễn lô Vì thế mà lão nô đã phái hai người tới đó để xem xét trước Trương Thanh thành suy nghĩ một chặp Rồi nàng nói tiếp Hành ung cô nói phương vô cùng bí mật Các ông làm sao mà xét ra được Tần tử minh lên tiếng đáp Sau khi điều tra tỉ mỉ, lão nô phát hiện nhóm người đó có một ký hiệu đặc biệt, đó là một chiếc lông vũ màu đó cài kế bên nó. Vì thế tìm được họ cũng dễ. Trương Thành Thành suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Các ông có tất cả bao nhiêu người?" Tần Tử mình đáp: "Tế cả lão nô tổng cộng có 12 người." Trương Thành lại lên tiếng: hồ. Đối phương đã từng phát hiện tôn tích của các ông chưa? Tần tử minh suy nghĩ rồi đáp Điều này cũng ít có khả năng lắm Nhóm của lão phu đều cái trang thành thương nhân Hành động tập thể hơn nữa luôn đi trước quý vị Chỉ có một mình lão nô đi ở phía sau để chuẩn bị đối ứng Ngọc phương lúc này nói xem vào Trương cô nương Điều này cô nương có thể an tâm Chính muội cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tần quản gia, mỗi khi liên lạc chỉ dùng mắt nhìn nhau mà thôi. Chỉ cần chúng ta an toàn không chuyện gì xảy ra thì muội không muốn kinh động họ. Hơn nữa suốt dọc đường Tần quản gia đã quá trang dịp dung, thường xuyên thay đổi thân phận, chắc đối phương không chú ý đến ông ấy đâu. Trương Thành Thành gật đầu. Được thế thì chúng ta lấy đã tiễn lộ làm nơi để chiến trường. Đối phó dây chúng một phép. Tầng tổng quản, chúng ta ở lại đây thêm một ngày nữa. Ông Hải dẫn người đến đá tiễn lô trước để hành sự. Tầng tử minh không lưng giái chào rồi lên tiếng ngửi. Lão nô phải làm gì trước đây? Trương Thanh Thành lên tiếng đáp. Rất đơn giản, mỗi người các ông cứ bắt chứt chúng ta cắm một cây lông dũ ở trên nó Vào thành rồi cố gắng tìm chuyện gây sự Lúc đó nhất định sẽ có người đến can thiệp quan sơ Nguyệt ngẩn người ra Thế thì hành tôn của họ không bại lộ hay sao? Trương Thành mỉm cười Không sai Mục đích của mỗi đúng là như vậy Đến lúc đó thì tầng tổng quản không cần cách xáo với những ai đến can thiệp Thấy tên nào bắt tên đó Đem chúng về bên sông Khương Định Tầng tử minh dâng lệnh đi ngay quan sơ Nguyệt nhịn không nổi lên tiếng hỏi Than thầm, cuối cùng rồi muội đang chuẩn bị làm gì đấy? Trừng Thành Thành thở ra một người. Muội chỉ muốn gom số người theo dõi lại để chúng khỏi giống như âm hồn bất tán theo mãi ở phía sau chúng ta. Hơn nữa muội cũng muốn nhân cơ hội này mà tránh bớt một lần chạm trán. Quan Sư Nguyệt không hiểu hỏi, ý của muội là như thế nào? Trừng Thành Thành nói, "Từ ba chữ trên mảnh giấy đó, nếu chúng ta đến đã tiễn luôn, Chưa chắc là đã được bình yên. Thay vì bị sập bãi ở địa điểm đó, Không bằng chúng ta chỉ định một địa điểm khác. Hoàng Sơn Nguyệt nói, Đã tiễn lô thì huynh đã từng đến, Dòng sông Khương Định đi qua nhiều khu náo nhiệt. Từng Thành Thành nói, Vì thế muội mới chọn địa điểm đó, Nơi càng nhiều người thì chúng càng khó mà bố trí, Sắp đặt cạm bãi. Muốn thay đổi hiện trạng thì chắc chắn sẽ có nhiều sơ suất. Quang Sơn Nguyệt chau mày, "Thế thì muội không nên cho chúng thời gian." Tài thần của đối phương rất động, trong vòng một ngày thì việc gì cũng có thể chuẩn bị. Trương Thành thành mỉm cười, đại ca chưa hiểu được dụng ý của muội. Muội không muốn giải thích nhiều, nhưng thời gian một ngày là rất cần thiết, vì chính bản thân chúng ta cũng phải chuẩn bị. Quang Sơn Nguyệt muốn hỏi xem Trương Thanh chuẩn bị gì, nhưng nàng đã mỉm cười lắc đầu, "Đại ca đừng hỏi nữa." Hỏi thì mùi cũng không có nói, dù sao đi nữa, việc này không cần đại ca phải lo lắng. Đại ca cứ nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai lên đường mà tới đã tiễn lô đánh nhau với chúng. Quang Sơn Nguyệt vẫn đầy nghi vấn nhưng không sao hỏi thêm được gì. Bốn người dùng bữa cơm tối sơ xài rồi Trương Thanh dục họ về phòng nghỉ ngơi cho sớm. Quang Sơn Nguyệt ở riêng một phòng, còn ba người, Trương Thanh, Giang Phàm Ngọc Phương, Ở chung một phòng, hai phòng sát bên nhau, để khi có việc là liên lạy được ngay. Sau khi quay về phòng, Quang Sơn Nguyệt tràn trọc không sao ngủ được. Phòng bên kia ba cô gái cũng thầm thì nói chuyện suốt đêm, hình như là họ đang thương lượng vấn đề gì đó. Cuối cùng Quang Sơn Nguyệt nhịn không nổi, bèn gõ cửa bước vào. Ngày mai lên đường các cô nên nghỉ sớm đi, lúc đó giọng có gian Phàm mới giọng lại. Hoàng đại ca, đại ca qua đây một tí. Trương tỷ tỷ muốn nói với đại ca về kế hoạch ngày mai. Có điều là đại ca phải cẩn thận, đừng làm cho người khác tỉnh dậy. Trường tỷ tỷ nói ở đây không có an toàn lắm đâu. Hành động của chúng ta vẫn dưới sự kiểm soát của người khác. Tốt nhất là ca ca dùng bảo kiếm, rạch một lỗ ở dách tường mà chui qua đây. Hoàng sư Nguyệt ngẩn ra, thật sự không muốn nửa đêm phá dách vào phòng nữ nhân. Chàng bèn lên tiếng nói, ý hoạch ngày mai thì để ngày mai nói, cho ca ca biết cũng được. Phòng bên kia có tiếng người thì thầm thảo luận, một lúc sau gian phà mới trả lời, cũng được, mùi mùi đi ngủ đây, đại ca cũng ngủ đi. Quang Sơn Nguyệt ừ một tiếng, nghe phòng kế bên quả nhiên trở lại yên tĩnh, rồi chính chàng cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Quang Sư Nguyệt vừa mở mắt ra đã thấy Giang Phàm mỉm cười đứng trước giường của mình. Chàng ngồi ngay dậy và hỏi: "Muội muội qua đây lúc nào vậy?" Giang Phàm mỉm cười đã. "Đến đây từ lâu rồi. Thấy ca ca ngủ như chết, nếu muội là kẻ thù của ca ca, e rằng ca ca bị cắt mất đầu rồi mà vẫn tưởng mình đang nằm mơ." Quang Sư Nguyệt vị cười nói: "Rất mài muội không phải là kẻ thù." Nếu không thì ca ca tỉnh dậy phát hiện cái đầu của mình đã biến đi nơi khác. Thật sự không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Giang Phạm mỉm cười rồi nói. Dậy đi, chúng ta lập tức khởi hành. Quang Sơn Nguyệt gật đầu rồi hỏi. Còn hai cô kia đâu? Giang Phạm nói. Họ còn đang ngủ. Tối hôm qua đã thương lượng rồi. Mội và ca ca lên đường trước. Quang Sơn Nguyệt lại ngẩn người ra. Giang Phạm liền lên tiếng nói. Thật vậy mà, không tin thì ca ca cứ đi hỏi Trương Tỷ Tỷ đi. Quang Sơn Nguyệt đến phòng kế bên, đẩy cửa ra nhìn thấy Trương Thanh Thanh và Ngọc Phương, vẫn còn ngủ ở trên giường. Họ đang ngủ say, không hiểu có nên đánh thức họ vậy hay không. Giang Phạm theo Quang Sơn Nguyệt vào phòng rồi nói, Trương Tỷ Tỷ đã suy nghĩ cả đêm, gần sáng mới đi ngủ. Ca ca muốn kêu Tỷ Tỷ vậy cũng được. Nhưng đúng là kế hoạch của Trương Tị tỷ đã bảo chúng ta đi trước. Quang Sơn Nguyệt trần trừ một chút, thấy Giang Phàm khẽ dở tay áo lên, trong đó có một tờ giấy. Bốc tích của Trương Thanh Thanh có ghi rõ, hành sự theo kế hoạch đừng quấy nhiễu mộng đẹp của người khác. Động tác của Giang Phàm vô cùng nhanh chóng, vừa cho Quang Sơ Nguyệt nhìn xong là lập tức che đậy lại ngay. Quang Sơn Nguyệt chỉ còn cách lùi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Giang Phạm ra ngoài sắp xếp hành lý Rồi lôi nhanh Quang Sơn Nguyệt ra khỏi cửa Đi được khá xa thì Quang Sơn Nguyệt không nén nổi tính hiếu kỳ nữa Ý hạ giọng hỏi Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đây? Giang Phạm mỉm cười Bây giờ ca ca có thể nói lớn rồi Không cần phải đi thì thầm ở trong miệng như thế nữa Quang Sơn Nguyệt lừa một cái rồi hỏi Tại sao thành Thanh lại bảo chúng ta đi trước vậy? Giang Phạm mỉm cười Ai nói chúng ta đi trước Có thể lúc này Trương Tỷ Tỷ đã đến Đã tiễn lô rồi đó Nói bậy Không phải họ còn đang ngủ trong khách sạn hay sao Giang Phạm lại cười Ngài cả ca ca Cũng nhìn không ra manh mối Chả trách bọn ngu dại kia bị chúng ta lừa Bàn tay của Trương Tỷ Tỷ Thật là khéo léo muội đã ngủ với hai người chết đó Suốt một đêm Càng nhìn lại càng Hoàng Sơn Nguyệt không hiểu gì Chàng vẫn lên tiếng hỏi Người chết ư Người chết nào vậy Giang Phạm mỉm cười Đương nhiên trên giường là hai cái xác chết Quang Sơn Nguyệt vừa nghi ngờ vừa lo lắng Nắm lấy tay của Giang Phạm mà dục Bụng có thể nói rõ ràng hơn được không Giang Phạm mỉm cười hỏi Quang Sơn Nguyệt Quang Đại ca Đại ca quen biết với tỷ tỷ lâu như thế Chẳng lẽ không phân biệt được thật hay giả sao Đại ca thấy người đó có thể là Trương tỷ tỷ hay sao chứ Quang Sơn Nguyệt nghe vậy, cố gắng nhớ lại, cũng cảm thấy mình đã sai. Người nằm ở trên giường nhìn giống Trương Thanh Thanh, nhưng có chỗ không giống lắm. Khuôn mặt của Trương Thành Thành hơi ốm, thân hình cũng không có mập mạp như vậy. Hơn nữa tóc của Trương Thanh Thành đen mướt, còn tóc người đó lại hơi vàng. Có điều là trong lúc dội vã, cộng thêm không cố ý nhìn kỹ, thì thật sự là rất khó phát hiện. Từ Trương Thành Thanh, Thanh nghĩ sang Ngọc Phượng Quang Sơn Nguyệt cũng cảm thấy có phần hơi khác. Giang Phạm lúc này mỉm cười rồi hỏi Bây giờ đại ca đã hiểu rõ rồi chứ? Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Đại ca vẫn không hiểu các cô đang làm cái gì. Giang Phạm lại nói Trường tỷ tỷ thay suốt dọc đường Bọn mình bị người ta giám sát Nhất định không chỉ theo dõi từ xa Nên tỷ tỷ nghi ngờ là chúng đã phái người mai phục sẵn trong khách sạn rồi. Quang Sơn Nguyệt nói, Tà ca cũng nghĩ đến điều này, Nhưng không phát hiện ra ai đáng ngờ. Giang Phạm nói, Những người đó đương nhiên không dám đối diện với chúng ta, Nên Trương Tỷ Tỷ phải âm thầm mai phục trước. Tỷ Tỷ kéo bọn mũi vào phòng, Giả bộ bàn tính kế hoạch ngày mai. Thật ra Tỷ Tỷ muốn thăm dò hành động của họ. Quả nhiên ở phòng kế bên đã có người lén lút giữa sát vào tường. Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra, Tại sao ca ca không biết? Giang Phàm mỉm cười nói: Bọn muội biết một bên vách phòng là ca ca, tuy tiệt đối không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý vào vách ở bên kia, hành động ở phòng đó đương nhiên không che giấu được bão muội." Quang Sơn Nguyệt gật đầu rồi lại hỏi: "Thế thì các muội đã hành động như thế nào?" Giang Phàm mỉm cười: "Không hành động gì cả, Bọn muội giả bộ không biết." Trương Tỷ tỷ nhẹ nhàng chỉ vào cái bao giải của muội, muội hiểu ngay ý của tỷ tỷ. Quang Sơn Nguyệt thất thanh là lên. Mụi sai con tiểu bạch đi cắn chốn. Giang Phàm gặp đậu. Đúng vậy. Mụi âm thầm thả tiểu bạch ra. Hai tên ở phòng kế bên chết mà không kịp kêu lên tiếng nào. Bọn mụi khoét dách ra xem thì ra là hai cô gái. quan Sơn Nguyệt à một tiếng rồi nói. Đó chính là hai người nằm ở trên giường có phải không? Giang Phàm mỉm cười. Đúng vậy. Trừng tỷ tỷ dự tính nửa đêm sẽ âm thầm rời khỏi khách sạn. Nhưng sau khi viết hai ả đó xong rồi, Trương Tỷ đã thay đổi kế hoạch. Quang Sơn Nguyệt thở nhẹ ra, Thì ra thanh thanh đã quá tràn cho hai cái xác chết đó, Là cô ấy và Ngọc Phượng Giang Phạm nói, đúng vậy, Tỷ tỷ rất khéo, dịch dùng quả nhiên rất giống. Tỷ tỷ bảo mụi viết tờ giấy lúc nãy rồi, Tỷ tỷ lên đường trước. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi, Đó là vào lúc nào? Giang Phạm đáp, Chính là vào cái lúc nói chuyện với ca ca ở bên giách tường. Mùi gọi ca ca qua là muốn nói cho ca ca biết. Nào ngờ ca ca không chịu qua. Mà muội cũng không thể nói cho rõ được. Quang sơ Nguyệt than thở. ta ca làm sao nghĩ ra các mùi làm gì bên đó. Mà tại sao phải dội giá khởi hành lúc nửa đêm vậy. Thanh Thanh từng nói là phải chờ một ngày để sắp đặt cơ mạng. Giang Phạm nói. Trong lúc chúng ta nói chuyện với Tần Tử Minh. Thì bọn chúng nhất định đã nghe thấy rồi Nên Thanh Tỵ Tỵ nói Chờ một ngày là cố ý tung quả mù Để đối phương lạc lối Thật ra là Thanh tỷ tỷ ngay từ lúc đầu Đã dự tính đi ngay vào ban đêm Chỉ e sợ đối phương phát hiện hành tung May mà hai câu ả đáng chết đó Đã giúp chúng ta Trường tỷ tỷ lấy y phục của chúng Mà mặc vào Quá trang giống hệt như chúng Từ phòng của chúng bước ra cổng một cách quang minh chính đại. Cho dù đồng bọn của chúng có nhìn thấy thì cũng cho rằng Chúng có tin tức gì đó quan trọng phải nhanh chóng đi báo cáo. quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi Thế thành Thành đi sớm đến đó để làm gì? Giang Phạm đáp Điều này thì mũi không biết. Trường Tỷ Tỷ chỉ dặn mội sáng sớm Kêu đại ca dậy Rồi cùng đến đã tiễn lô Bên sông Khương Định trước khi trời tối Quang Sơn Nguyệt thở dài sườn sượt. Thôi, không ngờ các cô có nhiều mưu kế đến như vậy. Giang Phạm lập tức nói, quan Đại ca, Đại ca không vui có phải không? Trương Tỷ Tỷ từng nói, ca ca là người quang minh chính đại, nhất định không tán thành những âm mưu này của bọn mùi. Quang Sơn Nguyệt nói một cách trang nghiệm, đúng vậy, ca ca từ xưa đến giờ vẫn chủ trương hành động quang minh chính đại. Tuy rằng ca ca cũng từng gặp rất nhiều người âm mưu hãm hại Nhưng rồi vẫn sống đàng hoàng Điều này chứng minh rằng người tốt có trời phụ hộ Giang phạm thở dài Quang đại ca Đừng tỷ tỷ nói ngày trước đây Ca ca gặp nhiều may mắn Con người chỉ được chết một lần Ca ca không thể may mắn hoài như vậy đâu Nên không thể dựa vào dẫn may như thế Quang sân nguyệt nói Ca ca không dựa vào cái gì cả Chỉ biết mình phải làm những chuyện nên làm mà thôi. Giang Phàm nói nhỏ nhẹ. Những việc cần làm của Quang Đại ca rất nhiều, Nên ca ca phải cẩn thận hơn. Những gì Trương Tỷ Tỷ bố trí đều tốt cho ca ca cả. Cứ làm theo sự sắp đặt của tỷ tỷ đi. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút, Rồi cười khổ nói. Ca ca không còn con đường nào để lựa chọn. Đầu thể không nghe lời chứ. Giang Phạm ngẩn mặt lên rồi nói. Có thể chứ, Trương Tỷ Tỷ nói nếu như ca ca không đồng ý phương pháp của Trương Tỷ Tỷ thì đừng ngần ngại, cứ tìm đường khác quay về. Lúc này sự chú ý của đối phương đã bị Trương Tỷ Tỷ thu hút hết rồi, sẽ không còn ai cản trở đại ca. Nhưng Trương Tỷ Tỷ cũng mong rằng ca ca đừng rút lui khỏi vụ này như vậy. Quang sơ Nguyễn Kinh ngạc hỏi, nói vậy là sao? Giang Phạm Nguyễn Kiển đáp. Trương Tỷ Tỷ không có ý coi thường ca Ca. Chỉ vì người chủ mô bên đối phương là cha của Trương Tỷ Tỷ. Nên Tỷ Tỷ cảm thấy phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Quang Sở Nguyệt giỏng dạc. Nhưng có điều mục tiêu của đối phương là Cá ca, ca. Những người họ bắt cóc đi đều có liên quan đến Cá ca, ca. Vì thế Cá ca, ca không thể lùi bước. Tàng không thể bắt Trương Thanh Thanh gánh giác thay cho mình. Giang Phạm suy nghĩ một lúc rồi nói. Trường tỷ tỷ cũng biết đại ca không đồng ý đâu, nên tỷ tỷ mới dặn tới dặn lui muội bảo muội nhắc nhở ca ca thận trọng, đề phòng âm mưu của chúng. Lúc cần thiết thì phải ra tay dứt khoát, Quang Sơn Nguyệt hỏi, dứt khoát như thế nào? Giang Phàm nhìn thẳng Quang Sơn Nguyệt rồi trầm giọng, đáng giết thì giết, không được từ mi. Bây giờ bọn họ đều là kẻ đối địch với ca ca, không thể cảm quá được chúng đâu. Nếu nhẹ tay với chúng thì liên lụy đến những người có liên quan đến ca ca. Nhiều bọn tạ lưng giận, lưu ảo phu, kỳ hạo. Nếu ca ca giết chúng sớm hơn thì đâu có những chuyện phiền phúc như ngày hôm nay. Hoàng sân nguyện cuối đầu không nói gì. Giọng của gian phàm lại tiếng. Như Lý Trại Hồng, sư phụ của ca ca, Lâm Hương Đình lại còn xà thần mới bị hại đây. Đều là những người phải hy sinh vì tấm lòng từ bi của ca ca. Không biết ca ca có nghĩ như vậy không Quang Sơn Nguyệt ngẩn đầu lên nói gọn lỏn Cà cà biết. Giang Phạm thấy thần sắc của quan Sơn Nguyệt rất do dữ. Nên cũng không muốn nói nhiều nữa. Hai người im lặng lên đường. Ngoài lúc ăn cơm ra. Họ hoàn toàn không nghỉ ngơi. Để kịp đi đến nơi hẹn. Cuối cùng vào một lúc chiều tạ. Họ đã đến khu vực đã tiễn luôn. Đây là thủ phủ của Tây Khương. Nhưng so với những thành phố ở Trung Nguyên. Vẫn thưa thớt hơn nhiều. Họ nhanh chân đi đến bờ sông Khương Định, nơi này khá náo nhiệt, vì các thổ sản của dùng Tây Khương Phần lớn được tập trung vào đây, và nhiều hãng người đã hình thành một xã hội phức tạp. Giáo đồ Hồi giáo, dân du mục, người Hán đi buôn, người địa phương, người Tây Tạng, tình đạo Lạc Ma, người Thác Đác, lại còn có những thương nhân, hồ đến từ phía Tây, họ đều tập trung quanh ở đây cả ở bên bờ sông có nhiều lều hình tròn kiểu Mông cổ, nhưng cũng có những chiếc lều được dựng bằng tre, những gian nhà gỗ được thắt lên tạm thời. Hai người đi một dòng trong đám đông, không thấy một ai quen biết cả. Trong lúc họ lo lắng, đột nhiên có một người từ trong lều giải nhảy ra gọi họ. Quang Sơn Nguyệt đến đó, chỉ thấy một người không quen biết, người đó dùng một tấm nhiều màu quấn quanh đầu trông rất kỳ dị. Rõ ràng không phải là người Hén, hình như đó là người theo đạo hội ở vùng sa mạc này. Y dùng tiếng hồi để nói chuyện với quan Sơn Nguyệt một lúc, kèm thêm cả ra hiệu bằng tay để biểu đạt ý kiến của mình. quan Sơn Nguyệt lớn lên ở vùng Đại Mạc, cũng hiểu một ít tiếng hồi, nhưng chàng không sao hiểu được Y muốn nói gì. Vì Y dùng nhiều từ ngữ phức tạp, Nói rất nhiều sự việc có vẻ không liên quan gì nhau, nghe như một mớ bộng bong vậy. Nói được một lúc thì y thấy Quang Sơn Nguyệt vẫn không hiểu, nên lo lắng đến nỗi tức tối dậm chân. Giang Phạm nhịn không nổi lên tiếng hỏi, người ấy nói gì vậy? Quang Sơn Nguyệt châu mại, cà cà cũng không hiểu, ông ấy nói những gì là lạc đà, màu trắng, gan thép, lại nói là có ông lão nào đó gọi huynh tới gấp. Giang Phạm suy nghĩ một lúc rồi hỏi Màu trắng lạc đà có phải là minh đà có ca ca không? quan Sơ Nguyệt dùng tiếng hỏi hỏi người đó Người đó lát đầu tỏ vẻ không đúng Quang Sơn Nguyệt không biết phải làm gì Đành thở dài hey, Đại khái là ông ấy kêu chúng ta đi đến nơi nào đó Thôi chúng mình đi đi Giang Phạm thận trọng hỏi Hay là quỷ kế do đối phương xếp đặt đây? quan Sơ Nguyệt lát đầu Cà ca nghĩ chắc không phải vậy đâu. Cà ta ca từng sống với dân hội rất lâu. Biết được tánh tình của họ. Tùy thô lỗ. Nhưng thẳng thắn không có gian trá. Xem bộ dạng người này chỉ có giả gấp rút. Hoàn toàn không có ác ý gì. Giang Phạm suy nghĩ một lúc rồi nói. Được. Chúng ta cứ thử đi theo họ xem sao. Cứ cẩn thận hơn. Chuẩn bị sẵn thì dù có âm mưu cũng không có sợ. Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu. Rồi dùng tay ra hiệu, Người đó lộ ra nụ cười, Dẫn quan Sơn Nguyệt và Giang Phạm men theo dòng sông đi tới. Đi được hơn một dặm đường, Người đã thưa thớt giận, Ý chỉ một chiếc liệu mong cổ, Ở ý mời quan Sơn Nguyệt đi vào bên trong. quan Sơn Nguyệt nắm chặt thanh kiếm đề phòng bất trắc, Rồi ném màn cửa ra, Thấy bên trong có một lão già lưng gụ nằm ở trên giường. Chàng bất giác ngớ ngẩn, Lạc giọng là lần Bạch bá bá, thì ra là bá bá. Ông lão này chính là Bạch Thiết Hận, người thân duy nhất của Quang Sơn Nguyệt. Bây giờ quan Sơn Nguyệt mới hiểu được những lời nói đức đoạn của người hồi ấy. Y nói nào là Bạch, nào là Thiết, dịch tên của lão bá ra thành tiếng hội. Chẳng cách người ta không sao hiểu được, còn chữ lạc đà nhất định là chỉ cái lưng gù Bạch Thiết Hận rất u u rũ, giống như người bị trọng thương. Quan Sơ Nguyệt không nén nổi kinh hãi chàng lên tiếng hỏi: "Bạch ba ba, bị sao rồi vậy?" Bạch Thiết Hận không đáp, lại nhìn Cham Chú vào Giang Phàm rồi hỏi: "Đây là Giang cô nương có phải không? Con rắn của cô nương có ở bên ngoài chứ?" Giang Phàm đáp: "Ở đây lão ba ba bị thương phải không?" Bạch Thiết Hận gật đầu: "Đúng vậy." Trường cô nương nói, chỉ có con linh xà của cô nương mới cứu được ta. Giang Phạm gấp rút hỏi, trường tỷ tỷ đang ở đâu vậy? Bạch thiết hận muốn nói nhưng không còn sức để nói nữa. Hoa Sơn Nguyệt lên tiếng, xem ra vết thương của bạch bá bá rất nặng. Mội trị thương trước đi rồi hỏi. Chị chốc lát, thân hình của con tiểu bạch đã phình ra như một quả cầu. Còn cái lưng gù của bạch thiết hận từ từ xẹp xuống, tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Lát sau Tiểu Bạch rời miệng ra, từ từ bò ra ngoài, gian phàm dội hỏi Tiểu Bạch, người đi đâu vậy? Tiểu Bạch đúng là bị cấm, không trả lời trải vốn gì cả. Bạch thích hận thiều thạo. Nó dội đến sông để nhổ hết nước độc ra. Trương Cô Nương nói chất độc này rất khác thường. Nếu không dùng nhiều nước để pha loãng đi thì có thể hại đến người khác. Quang Sơn Nguyệt bây giờ mới lên tiếng hỏi Bạch bá bá Bá bá đến đây hồi nào Sao lại bị thương như vậy Giang Phạm cũng hỏi Lão bá bá Trường Tỷ Tỷ đang ở đâu Tỷ Tỷ như thế nào rồi Bà Thiết Hận cười một cách yếu ớ <cười> Bà phải trả lời người nào trước đây Quang Sơn Nguyệt nói Bá bá nói Thành Thành đang ở đâu Trước đi Bà Thiết Hận thở dài Hề Trương cô nương đi cùng Ngọc Phương cô nương cả hai đều bị bắt rồi. Quan Sa Nguyệt và Giang Phàm chỉ muốn nhảy dựng lên nhưng bà thất hận xua tay rồi nói: "Ác người đừng có lo lắng, là họ cố ý làm vậy, vì muốn nắm được tình hình của đối phương nên Trương cô nương thấy cần phải sông vào hang cọ." Quan Sa Nguyệt nhịn không nổi, giở vàng lên tiếng hỏi: "Tóm tắt là họ rơi vào cái bẫy nào?" Bạch Thiết Hận đang muốn trả lời Thì người hồi kia lại quay về la lên đoạn xạ Bạch Thiết Hận tung người lên rồi nói Chúng ta mau đi tiếp ứng trường cô nương Thời cơ đã đến rồi Quang Sơn Nguyệt thấy Bạch Thiết Hận nhảy lên rất nhanh nhẹn Không nén nổi ngạc nhiên rồi hỏi Bạch bá bá Vết thương của bá bá lành rồi hay sao Bạch Thiết Hận mỉm cười ta không có bị thương Chỉ vì phải dùng nội công để ngăn chận chất độc nên cái lưng gù không thể phân thân làm chuyện khác. Bây giờ chất độc đã trừ khử ta khỏe hẳn rồi." Nói xong lão vặn người một cái rồi nói tiếp. "Vị cô nương này thật là thánh thủ, quả nhiên đã chữa trị được cái lưng gù mấy chục năm này, ta phải mau mau đi cảm tạ cô ấy." Quan Sơn Nguyệt nghe bà Thiết Hận nói, lùng tùng, thật sự không hiểu ý của lão ta là gì. Bạch Thiết Hận cũng thấy Quang Sơn Nguyệt nghi ngờ, nhưng chỉ mỉm cười. Không cần lo lắng, đến bờ sông rồi sẽ nói cho người biết. Lão sống đến từng tuổi này chưa từng phấn khởi như ngày hôm nay, chúng ta đi thôi. Nói xong lão bước ra khỏi chiếc liều mông cổ, thấy người hồi kia ngồi ở bên sông đang dùng miệng thổi vào cái túi da. Linh xà tiểu bạch đã trở về, dáng dẻ ốm o như thứ Quay về bên người của Giang Phạm. Giang Phạm vừa cho con rắn vào ở trong túi vừa hỏi. Cái này dùng để làm gì? Bà thiết hận miễn cười. Người chưa đến đây bao giờ đương nhiên là không biết. Đây là công cụ giao thông duy nhất ở vùng Tây Bắc này. Có thể mang theo ở bên mình tiện hơn trên thuyền bằng gỗ nhiều. Quang Sơn Nguyễn cũng giải thích. Đây gọi là bè gia. Dùng da dây làm thành Khi thổi phình lên Thì có thể dùng để y dược xong Khi không cần dùng xì hơi ra hết Là có thể mang theo Giang Phàm hết sức vui vẻ nói Hài quá Mùi chỉ muốn chèo thử ngay Lúc này người hồi đã thổi xong Mười mấy cái vào bên trong cái túi da Dùng dây buộc chặt lại Dùng dán gỗ đặt lên trên Trở thành một chiếc bè ở trên sông Giang Phàm nhảy lên trước Nhưng Quang Sơn Nguyệt bỗng hỏi Mình đi trên bờ không phải nhanh hơn hay sao? Bạch Thiết Hận mỉm cười nói Đường cô nương đã dặn như vậy Cô ấy nói phải đi Ở đường thì mới đột nhập vào bọn chúng mà không bị cản trở gì Quang Sơn Nguyệt không nói gì nữa Cùng Bạch Thiết Hận nhảy lên chiếc bè da Người hồi đó dùng chiếc mái chèo đẩy bè da thuận theo dòng nước trôi đi Giang Phạm lắc lư qua lại ở trên bè Vô cùng vui vẻ Dường như quên mất cả cường địch ở phía trước Còn quan Sơn Nguyệt Lại cau mày suy nghĩ Đột nhiên Giang Phạm kêu lên Xem kìa mấy con cá này bị sao vậy Trên mặt nước đã có mấy con cá lớn nổi lên Dập đuôi quẩy nước ầm ầm Bè da đi ngang qua sát bên chúng Chúng cũng không biết đường tránh né Bà Tiết Hận thở dài nữa. À, đây chính là do nước độc vừa rồi Của con rắn đã nhả ra Đã hòa loán vào dòng nước Rồi vẫn còn lợi hại đến như thế Đủ thay đối phương ác độc đến vườn nào Lúc này quan Sơn Nguyệt nhịn không nổi Chàng lên tiếng hỏi Bạch bá bá Ai đã ra tai hại bá bá vậy Bạch thiết hận đáp Ngoài thằng tiểu tử lưu áo phu Thì còn ai nữa chứ quan Sơn Nguyệt ngẩn người ra Lưu áo phu Bá bá gặp hắn hồi lúc nào vậy? Bạch thiết hận giận dữ. Thằng tiểu tử đó ác độc thật, Ngài cáo mộ phần của phụ thân ngươi, Mà hắn cũng đào bới lên. Quang sân nguyệt lạnh toát toàn thân, Bất giác chàng rùng mình. Bạch thiết hận lại tiếp. Sau khi gặp được người ở quán hàng cùng, Trong lòng ta vô cùng vui vẻ, Liền chạy đến mộ của cha ngươi, Định nói cho ông ấy biết tình tức mẹ con người đã trùng phùng Hoàng Sơn Nguyệt trầm ngắm Bá bá nhìn thấy lưu ảo phu đào bới mẫu phần của cha con sao Quý thính giả thần mến Bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 65 Của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 66 Trong chương trình kế tiếp